Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ông không nghĩ là Thạch An biết nghe tiếng của mình cho đến khi Thạch An lên tiếng Cảm ơn bác, cháu lạnh quá Lúc ấy ông mới hỏi dồn Cậu là người Việt Nam Sao cậu lại chú tích đấy? Thạch An chỉ lắp đầu ngầm trong biết là anh quá mệt Ông già nhanh nhẹn quay sang cạnh lấy chiếc khăn cũ ký đưa cho Thạch An và bảo Cậu lau đi cho khô Rồi ông ta tự động lột quần áo của Thạch An ra Lấy quần áo cũ của mình thay cho anh Nhờ vậy là sao Thạch An đã cảm thấy ấm và tỉnh táo lại Lúc này ông già mới hỏi Sao cậu lại lạc tới đây Bồ bơi xuồng gần bờ Rồi bị gió thổi qua tới bên này hả Thạch An đâu hình dung được nơi này Nên anh chỉ biết nói Cháu chỉ nhớ là mình đi tới gần xiêm diệp Rồi chẳng biết gì nữa Ông lão ngạc nhiên Cậu đi xe mà sao lại lạc xuống biển hồ này nữa cháu cũng không rõ nữa Dần nhớ lại chuyến xe trên Tài gan hỏi Nơi đây có gần bờ không bác Ông giả lắc đầu Nói thiệt với cậu Tôi cũng là người Việt Lưu làng từ châu Đốc sang tới đây Hồi 17 tuổi Mà nay đã gần 70 rồi Chưa từng bước lên bờ của xứ sở này Nên hoàn toàn không biết gì nơi đây cả Ngoài cái tròi này Và mấy dặm nước quanh đây Rồi ông đột ngột hỏi Bộ Cùng đi với cậu có nhiều người nữa hả Thầy An giật mình Sao bác biết Thì hồi sáng sớm này Cũng có một người Bị chết trôi tới đây Cô ấy bản đồ giống dân thành thị Có thể từ vùng Nam Vang tới Hoặc cũng có thể là dân Việt mình Bởi tôi nhìn thấy cái khăn quảng cổ Có mấy chữ Việt Tự dưng thầy càn hốt hoạ Cô ấy ở đâu rồi Ông già chỉ tay ra xa Ở đây chết không có đất để chôn Nên sáng nay tôi đã dùng Chiếu bó lại xác cô ấy Rồi cho trên cành cây kia Chứ biết làm sao bây giờ Ở đây người ta kêu là Mộc Tán đó Nhờ đến bí lệ, anh run giọng hỏi, Cái cái khăn quảng cổ đó ở đâu? Tôi đã trồn theo xác của ấy luôn rồi, Mà sao cậu quan tâm tới cái xác cô ấy vậy? Bởi vì cô ấy có thể là, là, là... Thầy An không tiện nói ra, Nhưng nhất quyết đòi nhìn cho được cái xác đó. Ông lão lắc đầu, Khó khăn lắm, tôi mới bó được cái xác và đưa lên cây trồn cất như cậu thấy đó, mưa gió và nước ngập như thế này, đâu dễ gì chôn được xác người. Tài an ban lật, cháu xin bác, chính cháu sẽ tiếp tay với bác để kéo cái xác đó xuống, bởi trong nghi đó đó là vợ chưa cưới của cháu. Hồi đêm qua cô ấy đi trùng chuyến xe với cháu, rồi giận dỗi bỏ xuống giữa đường, thật khó mà tới đây. Nhưng những gì bác kể trong nghĩ có thể là Ông lão lắc đầu Từng tuổi này rồi Tôi mới gặp chuyện như vậy lần đầu Mà thôi cũng được xác cũng mới bó chiếu Có thể mở ra cũng không sao trời trời hơi ngợt mưa Ông lão kéo chiếc xuồng của Thành An chìm lúc nãy lên Rồi ông bảo Cậu phải tiếp tôi đưa cái xăng xuống xuồng Rồi trở về trời này Sau đó mới mở ra Mà cậu có sợ không đó Thạch An nói thật lòng Sợ thì sợ Nhưng nghĩ tới cô ấy thì cháu lại tự tin hơn Ông Lão định hướng rất chính xác Nên tuy trời mở trong mưa Vậy mà ông chống chiếc xuồng Tới đúng chỗ gốc cây Mà lúc nãy Thạch An đã nhìn thấy Cây gói to như đòn bánh tét khổng lồ Thạch An kêu lên Lúc nãy cháu dừng xuồng ở đây và đã thấy cái này rồi. Quan tải trốn người ở bụng, ngập nước này là như vậy đó. Nào, cậu đỡ một đầu, ta đưa cây sạc xuống xuống. Ông lão tỏ ra dành chuyện này, nên chỉ cần chưa đầy 10 phút sau, cây xác đã được đưa xuống dưới khoang xuống. Ông dùng, bây giờ ta trở về nhà. Ông dùng chữ nhà xong thì chép miệng nói tiếp. Tôi đã sống gần cả đời trong cái trời gọi là cái nhà đó cậu thấy có khổ không Dù đang sốt ruột bởi cái xác nhưng nhưngạch An cũng tò mò hỏi nghe chuyện hot nhất tại đọc